các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lắng nguy hiểm hắn là lắng cho nên không rời đi cũng không ngẫm lại cho kỳ hắn xâm nhập vào nhà nàng nàng mỗi ngày đều ở một mình cũng vẫn rất tốt không phải hay sao đuổi không đi là vì hắn sớm đã tự mình đánh thêm một cái chìa khóa cửa có thể quay lại nhà nàng một cách tự nhiên buổi tối đến hắn tự động xuất hiện trên giường của nàng ban ngày thì nàng ở công ty đi làm bốn hắn có thể không quan tâm tới chuyện của nàng Ai ngờ hắn lại dùng thái độ khác ngày thường, tốn công tốn sức, giao hào với hàng xóm bên cạnh nhà nàng, nơi nơi đều tự giới thiệu, hắn là vị hôn phu của nàng, bọn họ sẽ sớm kết hôn. Kết quả, nàng chẳng qua phải đến công ty mới làm có một ngày mà thôi, về nhà thì trời đất đã thay đổi, từng người quen của nàng, từ mấy hàng xóm, nhất là mấy vị trưởng bối, tất cả đều nói chúc mừng nàng. Nói rằng những năm gần đây vất vả, chốt cuộc cũng tìm được người có thể phó thác. Cha mẹ nàng ở trên trời có liên thiêng, nhất định sẽ cảm thấy thật là vui mừng. Tránh không được, họ nhất định cũng đem vị hôn phu của nàng ta ngợi thật to một phen, khiến cho nàng giờ khóc giờ cười. Nếu như chỉ là như vậy liền thôi. Nhưng các trưởng bối cuối cùng còn tự cho là quan tâm cố tình hỏi thêm một câu. Các cháu ở cùng một nhà sao? Sau đó, lại tự thấy đầu óc của mình nên cười mở nói thêm một câu. Hiện tại người trẻ tuổi vui vẻ là tốt rồi không sao chúng ta sẽ không có nói cái gì đâu hại nàng nghe xong quả thực khóc không ra nước mắt tóm lại đối mặt với hắn nàng cũng chỉ có thể quen biết có hẳn năm giờ ba vừa đến thời gian tan sở lang vị ương lập tức thô dọn này nọ rời ra khỏi cửa công ty bởi vì hạ từ dược đã chờ nàng ở dưới lầu xe hắn không có tìm là một chiếc BMW X6 chào giá ba bốn trăm vạn cho dù nàng không thấy được Cũng có một đống ánh mắt lé sáng xung quanh chỉ dẫn phương hướng giúp nàng. Lúc trước nghe hắn nói mình là một trạch nam, nàng còn tưởng rằng hắn không có xe. Sau đó lại biết hắn có xe thì hắn cũng chỉ nói một câu, chỉ là thứ công cụ thay cho đi bộ. Kết quả nhìn thấy công cụ thay cho đi bộ qua miệng của hắn nói lại đúng là một chiếc ô tô cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng nhập khẩu giá 3-400 vạn xa hoa thì nàng suýt chút nữa té dìu. nam nhân này Thôi thì quên đi Nàng cũng không biết nói gì nữa nha Đến gần xe Nàng nhìn xuống biển số xe để xác định là xe của hắn Sau đó nhanh chóng mở cửa xe Ngồi vào kế trước Để hắn có thể khởi động xe nhanh một chút Tránh ảnh hưởng tới giao thông Nhưng không biết tại sao Nàng ngồi ở trên xe và đã thắt xe an toàn Xe vẫn đứng tại chỗ của công nhúc nhích Làm sao anh vẫn chưa lái xe đi Nàng quay đầu cất tiếng hỏi Chỉ thấy ánh mắt của hắn Sáng lên nhìn nàng Làm sao vậy chứ Nàng hỏi lại hôn anh một cái đã hắn bỗng nhiên mở miệng nói anh nói cái gì nàng ngây người một chút hôn anh một cái hắn lại nói về mặt mang đầy chờ mong mặt của nàng không tự chủ được mà đỏ ửng lên xấu hổ cuộn vẩy quan bách trường mắt liếc hắn một cái thúc giục nhanh nhanh lái xe đi em hôn anh một cái đã rồi anh mới lái xe đi hắn bốc đồng nói hạ từ dược hôn anh một cái nhanh lên đi lăng vị ương thật sự là giờ khấp giờ cười món cho hắn thất vọng nhưng mắt thấy phía sau tình trạng xe tắc hình như càng lúc càng nghiêm trọng tiếng còi xe có rất bên tai nàng cũng chỉ có thể làm điều hắn mong muốn là nhanh chóng quay sang hôn ấn một cái rồi sau đó một lần nữa thúc giục hắn mau lái xe đi tề rằng không hài lòng nhưng mà miễn cưỡng tính cho em hoàn thành hắn thế nhưng lại có thời gian để mập bình luận hạ từ giờ kia nàng có tiếng gầm nhẹ hắn không động đậy ngắm nhìn nàng một chút Rồi sau đó, không một chút hoang mang cởi động xe lái đi, đồng thời mở miệng mà treo trọc nàng. So với mười năm trước, em trở nên hung hãn hơn rất nhiều. Nếu như có hối hận, thì lúc nào anh cũng có thể bỏ đi nha. Nàng hờ lạnh một tiếng. Thế thì có cái gì để mà đùa vui đây? Cuộc sống của trạch nam sống một mình rất là không thú vị. Ở nhà có nhiều thêm một con cặp mẹ sống cùng với nhau. Cuộc sống mới có điều thú vị. Anh làm chi lại muốn bỏ chứ? vẻ mặt của nàng liền hồng lên một chút. Nàng hoàn toàn không biết nên nói điều gì, đầu hiện lên một hình ảnh gì đó, làm cho mặt của nàng càng hồng, tim lại đập càng nhanh. Mặt của em hồng như vậy, em không phải đang suy nghĩ đến cái hình ảnh cần hạn chế nha, vị hồn thê thân ái của anh. Hắn ngắm nhìn nàng, lếp mắt một cái rồi cười chế nhạo. Em mới là không có. Nàng trưng mắt nhìn hắn, mặt lại càng đỏ thêm một chút nữa. thật sự là không có sao? Hắn cười tà mị, ngắm về mặt giận dỗi của nàng lúc này nàng trực tiếp quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thêm để ý đến hắn nữa. đúng là nam nhân tối mà. còn hạ từ dực thì mỉm cười tươi thái vì thường tự đắc. nghe chuyện hot nhất tại đọc